có phải là quỷ linh môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông còn lại thất đại tông phái cũng không cần phải sợ hãi gì thậm chí yến gia cũng vậy có khả năng ứng phó người của quỷ linh môn đến dù sao yến gia cũng có cao thủ kết đăng kỳ tọa trấn hàng lập nghĩ như vậy cuối cùng an tâm một chút cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác quỷ linh môn tới đây vì cái gì cũng không phải là một tu sĩ chút cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm tất cả đều đã có yến gia đối phó bọn họ nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút. Cho dù là cổng thành có cháy thì cũng không đến phiền hắn Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không Một lúc sau Thân xác của bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường Thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này nữa Ngược lại tán ngỗ Một ít vấn đề tu luyện Vấn đề này cũng hấp dẫn hàng lập Hắn không suy tư nữa mà lập tức gia nhập vào Thời gian trôi qua khá nhanh sắc trời dần dần tối đi Nói một chút làm cho lưỡi mọi người cũng khô đi Mặt khác cũng đã tới thời điểm Các tu sĩ phải chia tay cáo từ nhau rồi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 Hàng Lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm, khách điếm này chuyên môn phụ trách tiếp đại các tu sĩ bên ngoài. Khách điếm này ở Đông Nam Yến Linh Bảo, nơi đây cũng không lớn lắm, so sánh với vài nơi khác thì kém xa, do đó nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng. Hàng Lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh, bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng càng ít, hơn nữa nơi đây giáp với tường thành. Vạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàng Lập cũng đã chuẩn bị để tiện việc đào thoát.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 Tiểu tử, tử Quỷ Linh Môn kia nói là đêm nay đến gặp ta sao?" Hồng Phát lão giả rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó, "Đúng vậy đó lão tổ tông, thiếu chủ của Quỷ Linh Môn sau khi chấm dứt luyện võ đã truyền âm như vậy ạ." Người này cung kính trả lời. Ừ. Hồng Phát lão giả không biểu tình, gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân, người này thi lễ nói: Lão Tổ Tông, ba vị trưởng lão khách đã đến, được an bài trong đại sảnh, nhưng hắn lại có hai tên hộ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài. Có vài tên thiết vệ động thủ mang họ ra ngoài nhưng ngược lại bị chế trụ, tựa hồ là tu sĩ kết đăng kỳ, phải ứng phó như thế nào xin lão Tổ Tông chỉ điểm cho ạ. Tu sĩ kết đăng kỳ cũng không có gì kỳ quái, đương đường là một vị thiếu chủ, nếu ngay cả bên người cũng không có một hộ vệ thì như thế nào môn chủ quỷ linh môn sao an tâm cho hắn đến đây được chứ. Chúng ta đi gặp họ thôi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 một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ, đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài. người còn lại là một đồng tử tóc ngắn, răng trắng bóng. mà ở giữa đại sảnh có bảy tám vị hắc y tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí, hùm mây bất tỉnh. ta còn tưởng lại đại giáo quan lâm thì ra là đại danh đỉnh đỉnh lý thị huynh đệ khó trách mà không hề đem yến gia trước ta để vào trong mắt. hồng phất lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo, liền hướng đến vị trí chủ tọa, vén áo ngồi xuống. <cười> Hồng phát lão giả vỗ tay hai cái, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mây ra ngoài. <cười> Không thể tưởng tượng được thanh danh của hai huynh đệ ta lại lớn đến như vậy. Ngay cả Yến gia lão tổ cũng biết đến. <cười> Thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ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 Vì sao lại mang theo mặt nạ, chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy hay sao Đã hiểu lầm rồi, giảng bối mang theo mặt nạ kỳ thực là do có nỗi khổ riêng Cũng không có chỗ nào không tiện để người khác nhìn thấy Nếu tiền bối thật sự muốn xem, giảng bối là kẻ dưới, đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra mà Thiếu chủ quỷ Linh Môn khẽ cười một tiếng, bình thản nói <cười> Bộ mặt của nam nhân thì có gì để xem chứ, lão phù không có phi tâm tư Nhưng thật ra Quỷ Linh Môn các ngươi đột nhiên từ nơi xa đến yến gia chúng ta để làm chi? Hơn nữa ta cũng thấy rằng các ngươi cũng đã đến đây, cũng không phải để nói điều vô nghĩa, có gì các ngươi cứ nói thẳng ra đi, Lão phu không có kiên nhẫn để nói sàm với các ngươi đâu." Yến gia lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ Quỷ Linh Môn, không lưu tình nói, khí thế một lời không thuận liền ra tay. <cười> "Tiền bối, một khi đã nói như vậy thì chẳng bối cũng không cần coi lòng vòng nữa." gia phụ có một phong thư muốn giảng bối trình lên cho tiền bối, ngoài ra còn đưa lên hai chữ bảo giảng bối nói cho tiền bối nghe. thiếu chủ quỷ linh môn thấy yến gia bảo lão tổ đối với hắn như thế vẫn không nóng không lạnh, mang bộ dáng thông dong không áp lực, quả là một người được dạy dỗ tốt, không giống người thường. thư gì chứ lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua, yến gia cùng quỷ linh quan cũng không hề có giao tình, cô tính thư gì muốn đưa cho lão phu chứ? lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải là muốn đùa giỡn với ta chăng? Yến Gia Lão Tổ nói xong lại như vô ý liếc mắt nhìn Lý Thị huynh Đệ xem có động tĩnh gì hay không Yến Gia Lão Tổ rất khó tin tưởng rằng người chủ sự thật sự là thiếu chủ Quỷ Linh Môn này Lý Thị huynh Đệ đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến Gia Lão Tổ Nhưng vẫn nhìn nhau cười vẫn chưa có hành động gì khác Lúc này thiếu chủ Quỷ Linh Môn lấy ra một cái ngọc giản Đứng lên rồi tiến về phía trước vài bước Nhưng Yến Gia Lão Tổ vẫn bất động không có một chút ý tứ muốn nhận lấy Ngược lại lạnh lùng nói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 Hồng Pháp lão giả thần sắc biến đổi trong chốc lát, mới hạ quyết tâm nói. Vì thế, trước nhiều đệ tử của Yến Gia trong phòng, Yến Gia Lão Tổ mang theo thiếu chủ quỷ Linh Môn tiến vào một gian mật thất có cấm chế rất mạnh. Những người khác ngay cả hai vị tu sĩ kết đăng kỳ, Lý Huynh Đệ cũng phải ở bên ngoài, mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có, tự hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất tự tin. Nhưng lần này, bọn họ đi vào cũng hết một đêm.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 Tuy không tốt như hai vị đây, nhưng cũng có một ít nguyên liệu mà bình thường ở phường thị rất khó tìm thấy. Ở trong số đó, Hàng Lập cũng đã tìm được một loại dược thảo luyện chế tụ lên đan Điều này đã làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hưng phấn trả phù lục bậc cao mới đổi được nó. Tuy số năm còn chưa đủ, hắn cần phải về đề cao lên, nhưng như vậy cũng đã làm cho hắn cùng đối phương vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Hàng Lập giới thiệu vật phẩm của mình cần trao đổi, thì hắn không khách khí, lấy ra một ít phù lục sơ cấp bậc cao muốn đem trao đổi Còn nói rõ là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan cuối cùng sau khi do dự một chút, cũng nói ra luôn các loại phương thuốc còn thiếu đó. Một khi các loại tài liệu cần cho luyện đan mà ở Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Tông, phương thị đều không có. Đương nhiên không phải là vật thường gặp, cho nên khi Hàng Lập nêu ra các loại tài liệu như vậy, các tu sĩ ở đây phần lớn là chưa từng nghe nói qua, cho dù có nghe qua một phần nhưng trong tay cũng không có vật ấy. Cho nên các tu sĩ này càng không có để đổi các phù lục, bọn họ cũng đều nghĩ là Hàng Lập thuận miệng nói ra mà thôi. Hàng Lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có người nào trao đổi dưới sự thất vọng liền trở về chỗ ngồi nhưng bất ngờ có người lại mở miệng nói Phương thuốc gì cũng thu xong ta có một cái nhưng có chút cổ quái người xem xem có thể đổi được phù lụt không? Hàng Lập không khỏi cảm thấy vui vẻ không suy tư liền nói đương nhiên chỉ cần là phương thuốc tại hạ nguyện ý trao đổi trả lời xong Hàng Lập mới chú ý đến người nói có phương thuốc thì ra lại chính là vị vô du tử vốn ít nói vô du tử nghe Hàng Lập nói vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Sau đó mang một khối ngọc giáng màu xanh ném cho Hàn Lập, mà các vị tu sĩ khác thấy có người lấy phương thuốc đổi lấy phù lục không khỏi lên tiếng bàn tán, đều mang một vẻ mặt khó tin, mà Vô Tử, sư huynh của Vô Du tử lại nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giáng, đảo qua liền hiểu được tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục. Cái này cũng là phương thuốc cổ xưa, nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn dùng để dưỡng linh thú, tự linh hoàng. Loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn, hơn nữa dùng lâu còn có công hiệu làm cho yêu thú tăng cấp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 Chẳng những đề xuất nguyện đem dạng linh thực kinh chia sẻ cho yến gia chúng ta cùng xem Lại nguyện đem chức vị phó môn chủ của quỷ linh môn cho người nhà chúng ta đảm nhiệm Mà cái yêu cầu duy nhất của bọn họ là chúng ta phải để Yên Nhi Cùng với thiếu chủ bọn họ cộng tu huyết linh đại pháp Hơn nữa vậy trí gia chủ trong tương lai cũng chỉ có thể là do thiếu chủ cùng với Yên Nhi đảm nhiệm mà thôi Đương nhiên với quỷ linh môn cũng đồng thời là như vậy yến gia lão tổ nghiêm mặt từ từ nói Tuy thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong tay mọi người nơi đây. Giống như là nói bên tai vậy. Tất cả mọi người nói xem. Yên gia chúng ta nên làm theo hay không? Phải biết rằng kỳ thật là tổ tông của Yên gia chúng ta cũng là tu sĩ của quỷ Linh Môn. Chỉ là lúc trước có cùng với tu sĩ trong môn gia chạm nên mới đến việc quốc kiến tạo cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ của quỷ Linh Môn còn là sư địa của ta. Bởi vậy mọi người cũng không cần phải băn khoăn. Duy chỉ là lo lắng một điều là Yên gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi mặt khác, thiếu chủ quỷ linh môn còn mang đến tin tức thiên la quốc ma đạo lục tông sau năm ngày nữa sẽ xâm lấn diệt quốc, mà cái khương quốc cùng với sa kỳ quốc cách tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ rồi, đại bộ phận tông phái tại hai nước này đều đã bị tiêu diệt, một bộ phận khác đầu hàng thành môn phái quy thuận của ma đạo lục tông, cho nên cho dù yến gia ta không đáp ứng điều kiện của quỷ linh môn cũng phải lo lắng sau khi thất đại tông phái bị diệt thì yến gia làm sao sinh tồn mới được, đây mới là vấn đề mà gia tộc ưu tiên hàng đầu. Yến gia lão tổ không đợi người của Yến gia phản ứng lại về vấn đề mới hỏi, lại đưa ra một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người phía dưới đều ồn ào hẳn lên. Cú gì? Cương quốc cùng Sa Kỷ quốc tại Tu Tiên giới bị công chiếm hả? Điều này không có khả năng. Hai cái quốc gia này thực lực không kém mà không phải cùng Ma Đạo, Lục Tông giận có nhiều năm như vậy mà vẫn không sao sao? Nói như thế nào lại thất bại chứ? Nhanh như vậy mà đã thất bại rồi sao? Chẳng lẽ trong đó còn có sự tình gì? Hiện nhiên mấy nhân vật nắm quyền của Yến gia khó có thể tin tưởng được tin tức này. Được rồi. Ai có nghi hoặc gì cứ từng người nói ra là được Cứ như vậy thì còn có thể thống gì nữa chứ Yến gia lão tổ gặp cảnh này thân sắc phát lạnh nói Lời này vừa nói ra Nguyên trong đại sảnh có chút ồn ào Nhất thời trở nên im lặng Nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba Bên dưới hồng phất lão giả Một vị trung niên nho sinh Yến gia lão tổ xem ra với tình hình hiện nay khá rõ ràng liền hướng đến nho sinh hỏi Huyền giả nè Ngươi thấy việc này thế nào Ngươi là quân sư của Yến gia chúng ta Chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn dòng của yên gia chúng ta, ngươi hãy phân tích một chút sự tình đi. Dân lão tổ tông. Nho sinh không dám chậm chạp, vội vàng đứng lên nói: "Chẳng qua tông y có mấy vấn đề có thể hỏi lão tổ tông được không?" "Cứ việc, đương nhiên là có thể rồi, Người của vấn đề ở chỗ nào, nói ra ta sẽ giải thích rõ cho ngươi." Yên gia lão tổ vẻ mặt trịnh trọng nói. Nghe được lời này của yên gia lão tổ, nho sinh mới gật gật đầu sau đó hỏi: "Đầu tiên lục huyết linh đại pháp này, có uy lực lớn hay không?" Với tự chất của Như Yên chất nữ với thiếu chủ quỷ Linh Môn này, nếu song tu thì đối với công pháp có ảnh hưởng ra sao? Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm đến Yến gia chúng ta, lại còn biết tổ tiên chúng ta xuất phát từ quỷ Linh Môn? Cuối cùng, Lão Tổ Tông biết được sự tình của Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc hiện nay bị ma đạo Lục Tông chiếm lĩnh. Nếu là sự thật, chính đạo liên minh của phong đô quốc hiện tại đang làm gì? Yến gia Lão Tổ nghe được Nho sinh hỏi các vấn đề đều là các điểm mấu chốt, trên mặt không khỏi lộ ra ý tán thưởng cũng đáp lại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 Nhò sinh nghe Yến gia lão tổ nói xong Trên mặt mỉm cười nói Yên giả nè, những lời này của ngươi là có ý tứ gì? Một vị bạch diện lão giả Ngồi đối diện với nhò sinh Có chút nhịn không được mở miệng hỏi Nhị bá à, không có gì Đây chỉ là suy đoán nho nhỏ của ta mà thôi Suy đoán này hiện tại không có quan hệ gì với Yến gia chúng ta Hay là trước tiên nói về tình hình hiện tại của Yến gia chúng ta đi Nhò sinh tùy ý phất tay Không thèm để ý nói Lão giả có chút tức giận trừng mắt hắn Nhưng Yến gia lão tổ hiện đang ở trước mặt đành phải hậm hực quay trở về chỗ ngồi. "Ồ, oh, đợi lát nữa ta cũng muốn nghe cái suy đoán này của ngươi." Yên gia lão tổ tỏ vẻ rất hứng thú lên tiếng nói. "Lão tổ tông muốn nghe, Huyền gia đương nhiên sẽ không che giấu rồi." Nhân xin vội vàng quay lại cung kính nói. "Được, bất quá nói việc trước mắt cái đã, lần này nếu uyên gia chúng ta có một lựa chọn sai lầm, đắc tội với đối phương, bị người ta thâu tóm, mở phía sau đối phương, lại có lực lượng lục tông tương trợ, sợ rằng có thể bị diệt môn. Thanh âm của Hồng Phất lão giả có chút bất đắc dĩ, dù sao thì thực lực của Yến gia quả thật rất yếu, cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được. Ừ, như lão tổ tông nói, hiện tại Yến gia chúng ta là lưỡng đầu thọ địch, đáp ứng đối phương có thể bị đối phương mượn cơ hội mà thâu tóm Yến gia chúng ta, nhưng chúng ta không đáp ứng thì quả thật cũng rất là nguy hiểm. Đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoạn vô cùng.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 Như vậy, Yến Gia khi gia nhập vào cũng có thể tự phát triển thế lực của chính mình. Đương nhiên là chúng ta cần phải chú ý, không thể để cho chúng ta trở thành công cụ cho bọn họ sử dụng, tiêu hao đi nhân lực. Mà là phải chờ đợi, chờ đợi cho đến khi Yến Gia chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương. Đến lúc đó, cho dù bọn họ có muốn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thâu tóm chúng ta. Thậm chí, nếu có đủ lực có thể phản lại đối phương, chúng ta làm quỷ linh môn chuyển thành hội Yến cũng không chừng.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 Đều xác nhận phương pháp này rất khả thi Yên nhi, yên văn, yên kỳ Các người đến phòng khách Cùng với người của quỷ linh môn hạ xin tử chú Nếu bọn họ không đồng ý Lập tức phát động đại trận trong phòng Vậy không bọn họ chết ở nơi này Yên gia lão tổ nhắm mắt suy nghĩ Trong chốc lát, mở mắt ra phân phó Tụi mình là lão tổ tông Cô gái tuyệt sắc bên người yên gia Lão tổ thản nhiên cười Nhẹ nhàng lĩnh mệnh lên đường Cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác nữa Yên nhi nè, cẩn thận một chút. Nếu những có sự tình gì không đúng phải lập tức thoát thân, bên ngoài ta sẽ an bài người tiếp ứng. Hiển nhiên Yên gia lão tổ đối với cô gái này yêu thích vô cùng, vẻ mặt đầy quan tâm. Yên tâm đi lão tổ tông, con có tử dân kỳ hộ thân, đào thoát thì còn nắm chắc. Cô gái nhu thuận nói, sau đó liền cùng hai gã trung niên ra đại đường. Hồng Phát lão giả nhìn thấy đứa cháu yêu thương nhất đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng, tiếp theo không hề suy tư nữa, phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tại quanh phòng khách bày ra thiên la địa võng, tiếp ứng yến như yên phòng người đối phương phá trận trốn ra bên ngoài một khoảng thời gian sau đó trong phòng nghị sự rất yên tĩnh mọi người đều lo lắng không thôi chờ bọn người yến như yên trở về qua thời gian một nén nhang bỗng nhiên bên ngoài nghị sự đường truyền đến một đạo truyền âm phù trực tiếp bay vào trong tay yến gia lão tổ yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đạo phù liền truyền ra tiếng nũng nịu của yến như yên lão tổ tông sự tinh thanh rồi con cùng hai vị sư bá nhắc đến yêu cầu đối phương liền đáp ứng xin tự chú cũng rất thuận lợi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 Yến gia lão tổ cùng nho sinh đợi trong chốc lát, liền thấy thiếu chủ quỷ linh môn cùng với Yến như yên đi vào. Một khi Yến gia chúng ta đã đáp ứng quy phục Quỷ môn, thiếu môn chủ còn có điều gì chỉ giáo? Yến gia lão tổ lần này nói chuyện rõ ràng, ôn hòa hơn rất nhiều so với lần trước. Hiện nhiên lão phải kiên kỵ việc sau này Yến gia chính là một phần tử của quỷ linh môn. Yên tiền bối cần gì phải khách khí như thế chứ. Ta cùng với Như Yên tiểu thư một khi đã hạ sinh tử chú này thì cũng coi như đã ước định hôn ước rồi. Yến tiền bối về sau sưng hô tệ hạ là Dương Thiện là được rồi, không cần phải gọi cái gì là thiếu môn chủ đâu. Vương Thiện thi lễ rất tao nhã nói, làm sao như vậy được chứ? Ngươi cùng Yến Nhi một ngày chưa thành hôn thì tại hạ sao đấu với thiếu môn chủ vô lễ cho được? Dù sao hiện tại thì Yến gia chúng ta cũng sắp là một thành viên trong quỷ linh môn rồi. Yến gia lão tổ mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt chùm râu ngắn dưới cằm lắc đầu phản đối nói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 Yến gia chúng ta tuy tộc nhân không ít, nhưng trên thực tế đều là người ngoại tộc do huyết thống quá xa, cũng là phàm nhân bình thường, không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại. Dù sao, nếu một lần di chuyển đi mọi người trong tộc thật sự có chút quá không thực tế, để mấy Yến gia chúng ta rất rõ ràng. Lần này là Nho Sinh mở miệng nói, Yến gia tính toán như vậy, giảng bối thật an tâm, dù sao người của Yến gia đồng loạt hành động thì không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bảy đại môn phái đâu, đến lúc đó trốn đi mà để lại dấu vết thì không ổn à, vị này chính là bạch mực du lậu huyền giả nổi danh của yến gia sau, tại hạ nghe đại danh đã lâu. đôi mắt bên trong mặt nạ của thiếu chủ quỷ linh môn dò xét nho sinh khẽ cười nói, thấy đối phương liếc mắt đã gọi đúng tên cùng với ngoại hiệu của mình, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương. giản bối tìm lão tổ tông không chỉ vì việc này, mà là muốn biết yến gia định xử trí hơn 200 tu sĩ trúc cơ kỳ hiện tại ở trong bảo như thế nào, trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên với bảy đại phái đó, mà yến gia phải lập tức di dời trong hai ngày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 nho sinh kinh ngạc trong chốc lát vội vàng mở miệng nói sợ rằng yến gia lão tổ thật sự đáp ứng đề nghị của đối phương hiện giả anh à ngươi không cần gấp ta cũng không đến nỗi hậu đồ để làm cái việc này đâu yến gia lão tổ nghiêm mặt hướng về nho sinh nói sau đó lại lạnh giọng nói với thiếu chủ quỷ linh môn thiếu môn chủ đại sư ký kiến thật là hay dần nhá chúng ta nếu thật sự làm cái việc như vậy á, thì sợ rằng thiên hạ tuy rộng lớn nhưng mà không có chỗ cho yến gia chúng ta dung thân rồi yến gia chúng ta sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ này Nhưng với tu sĩ của bảy đại phái, ta sẽ phải người tập trung họ lại một chỗ, cho nên xử trí hay bắt bọn họ, tất cả đều xem khả năng của Quy Môn rồi. Nho Sinh nghe Yến gia lão tổ nói vậy thì thấy nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói phải, mà quỷ linh môn thiếu chủ nghe xong lời ấy, trong mắt hiện lên vẻ không đành, có chút bớt mãn chậm rãi nói: "Hồn pháp của các tu sĩ này chính là cấp cho Như Yên tiểu thư dùng để huyết tế, thu lấy lợi ích là người của Yến gia các người mà lại không chịu bỏ chút sức lực nào, điều này quá là không công bằng mà."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 đệ tử của bảy phái đó mặc kệ nó như thế nào đi nữa cũng là yến gia ta mời đến. Nếu chúng ta chủ động ra tay khẳng định là thanh danh của chúng ta sẽ cực kỳ tệ hại trong mắt của các tu sĩ cầu lại. Đương nhiên nếu tha cho bọn họ cũng là điều chính xác. Cho nên chuyện này phải do người của thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất. Như vậy tu sĩ yến gia chúng ta sẽ có khả năng giải thích. Hơn nữa với hai tu sĩ kết đăng kỳ bên cạnh thiếu chủ thì không có cái khả năng ngay cả mười mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ mà cũng không bắt được.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 Yên và lộ tổ thấy không cần phải do tu sĩ của Yên gia ra tay, liền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ tâm ý của thiếu chủ, như Yên sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô gái tuyệt sắc ấy uyển chuyển bước lên vài bước, nhẹ nhàng thi lễ, miệng hoa thơm ngát nói, vẻ mặt kiều diễm tựa như sấu hổ. Thiếu chủ quỷ linh môn nhìn thấy không khỏi hiện lên một tia khác thường. Như Yên tiểu thư tu luyện huyết linh đại pháp, đối với dương Mỗ cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như vậy đâu. Xin lão tổ sau khi nghĩ kỹ, đem địa điểm tập trung của tu sĩ thất đại phái nói cho giảng bối một tiếng, sau đó an tĩnh mà chờ tin tức tốt là được. Bây giờ Dương Thiền xin cáo lui. Thiếu chủ quỷ linh môn phong độ tào nhã khách khí nói vài câu, sau đó hướng nhạc gia lão tổ không người một cái liền rời đi. Nhưng yên gia lão tổ cùng nho sinh trong sảnh liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thâm ý. Hiện tại Hàng Lập đang cảm thấy đau đầu, hơn nữa còn phi thường đau đầu, mà hết thảy do việc dằn co giữa ba người quen với một người lạ mặt khác.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 Đồng thời trong lòng muốn mở miệng mắng to một tiếng, vì sau khi tụ tập trao đổi với các tu sĩ khác xong, đang muốn đi đường tắt để trở về khách điếm, nghĩ như thế nào, trong một ngõ tắt nhỏ heo hút cũng có thể đụng phải một hồi gian tuôn ăn phải giấm chua này. Hôm nay cho dù là hắn có muốn trốn cũng không thể được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi, Hồng Phật sư bá cũng đã dặn dò hắn phải quản thúc một chút Đổng Huân Nhi, nếu như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Đổng Huân Nhi thì hắn có thể làm như là không biết, nhưng mà hôm nay mặt đối mặt thấy được, nếu không hỏi một chút thì tựa hồ cũng không có được chính đáng lắm. Càng huống chi, hai tên gia hỏa này đã hoàn toàn trở thành tôi tớ quỵ lụy dưới chân của Đỗng Huy Nhi rồi. Thấy hắn vừa xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo sau khi lòng đầy vui mừng chạy đến, hy vọng hắn nhanh chóng mang Đỗng Huy Nhi tách ra khỏi vị nam tử ấy. Bởi vì như thế nào đi nữa, thì sự nguy hiểm của Hàng Lập so với vị nam tử Diễm Lệ khác Thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua, xem ra bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hàng Lập một bên nghe hai hũ giấm chua phàn nàn, kêu ca Một bên cẩn thận đánh giá nam tử Diễm Lệ cùng với vẻ mặt say đắm của Đổng Huyền Nhi. Theo như hai người này nói thì vào buổi chiều hôm nay, đang bồi tiếp Đổng Huyền Nhi, đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phụ lục, thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đổng Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này thì bộ dạng lập tức giống như là si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bọn họ thiếu chút nữa học máu chính là người này gặp phải đỗng Huyền nhi như vậy cũng không hề khách khí lập tức hưởng ứng thậm chí còn muốn mang đỗng Huyền nhi đi hai người này làm sao lại đồng ý nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý hắn tuyệt đối sẽ không cản trở lời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương bởi vì thấy vẻ mặt của đỗng Huyền nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn hàng lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra nhìn về phía đối diện đánh giá.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 Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì Động Huyền Nhi Sau khi lạnh lùng liếc mắt liền quay đầu lại mê luyến nhìn về phía nam tử Diễm Lệ kia Phản phất như hắn là một người xa lạ vậy Điều này quả thật có chút không đúng Ngươi lại chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này hả? Điện mẫu trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phía dĩ cô nương này nguyện ý rời đi Nếu không ai cũng đừng tưởng đem dị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng người của ta Nam tử Mỹ Lệ thấy thướng mạo hàng lập tầm thường Hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai Đổng Huyên Nhi, bộ dáng bất cần nói: "Hàng Lập nhìn đối phương khinh bỉ mình như thế, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét hắn cùng với Đổng Huyên Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát: Các hạ lại, tại sao lại dùng phương pháp mê hùng hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta chứ, lẽ ràng cũng quá lớn rồi đó." Vừa nghe lời ấy của Hàng Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói: "Người nói nàng bậy bạ cái gì đó hả?" ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới cùng một chỗ. các người nếu không nhường đường thì đừng trách điện mẫu ta hạ thủ vô tình. yến vũ cùng phong sư huynh ở một bên khi nghe lời nói của hàng lập, lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ, hơn nữa còn giận dữ nói: ta nói đổng sư mũi như thế nào lại bị bỏ bùa mê, không để ý đến hai người chúng ta nguyên lai là do tiểu tử này dùng tà pháp mê hoặc năng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật này cho ta, nếu không đừng trách tử quan của phong mẫu ta không khách khí chúng ta cũng nhìn không ra một chút không đúng, đổng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt chứ, nguyên lai lại là yêu nhân, yến mỗ phải thay nàng giáo huấn người một chút. Phong Sư huynh cùng Yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình như chiếc bạc cùng với một pháp khí giống như đoản thương cố ý tử muốn ra tay. Nam tử điểm lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình." Trong lòng Hàn Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy trên này phi thường nguy hiểm, vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng bên tai của Đổng Huynh Nghi truyền âm hét lớn. "Đổng Huynh Nghi, nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa, không sợ Hồng Phách sư bá dám cầm ngươi sau." Khi hàng lập truyền âm, Yến Vũ cùng với Phong Sư Huynh cũng không có phát hiện gì, nhưng nam tử Diễm Lệ lại tựa hồ cảm ứng được, trừng mắt nhìn hàng lập sau đó vội cúi đầu nhìn Đổng Huynh Nghi. Chính lúc này trên mặt Đổng Huynh Nghi hiện ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ đẩy vùa thoát ra khỏi áo của nam tử Diễm Lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt khó hiểu. Tựa Hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, Yến Vũ cùng với Phong Sư huynh thấy vậy tất cả đều mừng rỡ, nhưng Hàn Lập lại thấy nam tử Diễm Lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía Đổng Huy Nhi nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem tách ra khỏi nam tử Diễm Lệ. Thật khó khăn mới làm cho Đổng Huy Nhi tỉnh táo, như thế nào lại để đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa. Đổng Huy Nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng Tựa Hồ lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ, ngay cả liếc mắt nhìn nam tử Diễm Lệ cũng không dám, hoảng loạn hốt hóp chạy về phía Hàn Lập. Sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của nam tử Diễm Lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu bộ dáng điêu ngoa. Sắc mặt nam tử có chút phất xanh, hắn dùng ánh mắt ác độc quét qua Yến Vũ cùng với Phong Xu huynh, cuối cùng dừng lại tại trên người của Hàn Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình đầy phòng, hắn biết hôm nay muốn đem Đổng Huyền Nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí Đổng Huyền Nhi đã khôi phục, đến lúc đó ba người này cuốn lấy mình, một đoạn thời gian thì cũng lãnh đủ hơn nữa một khi đã đánh nhau có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp có chút méo mó sau đó lạnh lùng nói vì hôm nay không tính nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ tự lo thân cho tốt đi nói xong trên người của nam tử diễm lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa chỉ để lại mấy người hàng lập đang tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ Tại phòng duyệt khách điểm, Hàn Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Đổng Huy Nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ mê hoặc. Chẳng biết là vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút, lập tức liền cảm thấy đầu ông ông một chút, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ với liều mạng lấy lòng hắn, nguyện gì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy. Trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng, nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu á, như thế nào lại như vậy, ta thật không muốn làm nô lệ của bất cứ kẻ nào khác.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 Hàng Lập Trầm Tư trong chốc lát chậm rãi mở miệng nói: "Như thế nào, hãy sự đệ của cao kiến gì chăng?" Phong Sư Huynh nghe Hàng Lập nói vậy, tinh thần rung động hỏi: "Rõ ràng nếu mê tâm thuộc của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta, các ngươi cho rằng ánh mắt của đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận là dễ dàng buông tha chúng ta sao chứ, hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa?" Tuy nhiên xem biểu tình của đối phương, đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hàng Lập Bình Tĩnh giải thích, nghe xong lời này, Phong Sư Huynh cùng với Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi, một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ tử thì hai người bọn họ không sợ, so với pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. Hàng Sư Huynh, nếu nữ tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ, ta thật sự không muốn đâu." Động Huyền Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng, lần đầu tiên đem ba chữ Hàng Sư Huynh gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàng Lập nghe xong cũng không có nói gì, chính mình cũng không phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương, cho dù có muốn tìm người bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng à. Hàng Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đổng Huynh Nhi thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị tên kia khống chế tâm thần, nàng liền theo bản năng đối với Hàng Lập tăng thêm vài phần ỷ lại, vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về phía hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàng Lập còn chưa có hồi đáp lại điều gì, thì hai tên kia hào khí tận trời vỗ ngực tỏ vẻ, muốn trong mấy ngày này ở bên cạnh để bảo hộ nàng tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ thêm lần nữa. Đổng Huyền Nhi nghe bọn họ nói như thế, trong lòng cũng đã an tâm một tí. Dù sao, có hai tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ mình, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Lần này bị đối phương khống chế, cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng. Lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa. Vì thế, sau khi khôi phục lại được một ít tinh thần, Đổng Huyền Nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ, đem sự mị hoạt của bản thân phát huy cực điểm làm hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc gì nữa. Hàn Lập thấy cảnh này có chút dở khóc dở cười, lại nói công pháp mê thuật của Đổng Huy Nhi cùng với nam tử diễm lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả, chính là không được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên hồ mỹ thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp, có thể vô thành vô tức mê hoặc nam tử cả về tinh thần lẫn thể xác. Theo như Hàn Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử diễm lệ kia, đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm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 Tu vi của đổng Huyên Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà của nam tử Diễm Lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ. Theo lẽ thường mà nói thì tuyệt không có khả năng chỉ sau khi nhìn vào mắt của đối phương mà bị chế trụ tâm thần thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đan kỳ, chuyên tu mê hồn pháp thuật mới còn có vài phần có thể. Nhưng xem vẻ mặt của nam tử Diễm Lệ lúc rời mắt đi, rất oán độc thì điều này có chút không giống. Tuyệt đối không có khả năng vì ấy là tu sĩ kết đan kỳ giả dạng làm tu sĩ trúc cơ kỳ trêu đùa bọn họ. Hàng Lập nghĩ như vậy, trong lòng mới an tâm thêm một ít, dù sao thì nam tử diễm lệ rời đi lại mang theo biểu tình oán độc, hẳn chính là phi thường cẩn thận. Khi hắn từ trong tâm tư ngẩn đầu lên thì lại thấy Đổng Huyền Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau, bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp phải tình cảnh này, Hàng Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình. Nhưng khi Hàng Lập day bàn tay đặt nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra, liền bỗng nhiên nghe được thanh âm to rõ của một nam tử bên ngoài khách điếm truyền đến.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 Hàn Lập tuy có điểm ngoại ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn. Dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của các nước khác đồng loạt tụ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít việc rắc rối, tâm lý bài ngoại này ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau. Tình hình dặn coi trong trà lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được. Hàn Lập một mặt suy nghĩ, một mặt khoanh chân ngồi xuống giường, chuẩn bị đã tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai. Tên một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử diễm lệ ngồi ở trên ghế, trước mắt có vài tên nam tử đang cung kính bẩm báo với hắn điều gì đó mà nam tử này mặt không chút thay đổi lắng nghe trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang chẳng biết vì sao lại cười lạnh cùng lúc đó trên ngọn núi phía tây yến linh bảo khoảng vài tên quỷ linh môn mà áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi thỉnh thoảng lại trôn xuống đất một vài thứ mà thiếu chủ quỷ linh môn cùng với hai vị tu sĩ kết đăng kỳ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới thế nào âm hỏa đại trận này tạm thời bị yếu đi như vậy nhưng cũng có hiệu quả chứ thiếu chủ quỷ linh môn đột nhiên mở miệng hỏi thiếu môn chủ yên tâm đi tuyệt không có vấn đề gì đâu tuy chỉ là trận pháp tạm thời thôi nhưng có huynh đệ chúng ta chủ trì bên trong công hiệu dây khốn địch nhân có thể phát huy được một phần đương nhiên nếu trong trận của tu sĩ trút cơ hội kỳ hoặc là có pháp khí quy lực kinh người nào đó thì rất khó nói nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân đâu lão giả trong lý thụ huynh đệ hoa khan vài tiếng có chút run run chảy chảy nói ừ vậy thì ta không lo lắng nữa quỷ linh thập nhị này mà ta mang theo cũng không phải là không có việc làm với thực lực của bọn họ thì đối với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn có thừa thiếu chủ quỷ linh môn không lo lắng nói lý thị huynh đệ nghe vậy thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng không hề lên tiếng kỳ thật nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ này tiêu diệt không phải là một việc nho nhỏ thôi sao đâu cần phiền toái như thế này hai người lý thị huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ trong mật thất của hoàng phong cốc tại thái nhạn sơn mạch ở ngoài ngàn dặm có bảy tám vị tu sĩ kết đăng kì đang tụ hội cùng một chỗ đều mang vẻ mặt khẩn trương nghe một vị lão giả mặc áo màu vàng trâu tóc bạc trắng đang nói cái gì đó sắc mặt mỗi người theo lời nói của lão giả cũng biến đổi không ngừng sự phó lý hóa nguyên của hàng lập hồng phất tiên cô cùng vị lôi vạn hạt mập mạp kia đều có trong đó thần sắc cũng động dạng cực kỳ bất an không lâu sau khi các vị tu sĩ đã rời khỏi mặt thế của hoàng phong cốc hoàn toàn trở nên áo động trên không trung các loại pháp khí bay đầy trời ở địa phương thấp hơn một chút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 trên đó đồng dạng cũng có vài người của yến gia bị vũ khí ẩn ẩn che khuất đang đứng nghị luận điều gì đó xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đến đông đủ mới có thể bắt đầu đại hội hàng lập cũng đã ở đây hắn cũng không có cùng với đống Huyền nhi đi đến mà theo thói quen tự mình đi trước một bước vừa lúc đó gặp trung niên cự kiếm môn ba tính hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu ba tính huynh pháp trận này dùng để làm gì huynh biết không hàng lập sau khi dò xét đại pháp trận vài lần thấy có chút chướng mắt sau khi tán gẫu một chút không khỏi hướng đối phương hỏi một câu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 tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn. hàng lập nhíu nhíu mày nhìn bốn phía, lúc này đã có hơn 30 tu sĩ đến, đạo sĩ của thanh hư môn cùng với nữ tử phương tính của thiên khuyết bảo cũng đã lục tục đến nơi đây. hơn nữa còn tụng năm tụng ba nói cái gì đó. hàng quý đệ nè, chúng ta cùng qua chào hỏi mọi người đi. người xem vô tử bọn họ cũng đến rồi kìa. bà tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng hàng lập đề nghị. bà tính huynh cứ đi trước đi, tiểu đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị. Hàng Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự làm cho người ta chú ý. Vị tu sĩ cự kiếm môn này nhún vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi. Dù sao, cơ hội đi giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàng Lập nhìn thấy ba tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói quen, tìm một góc hẻo lánh cách xa ma pháp trận nhất rồi đi tới, sau đó lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn nữa canh giờ sau, đổng huyền nhi với phong sư huynh rút cuộc cũng tới nơi đây, hơn nữa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của hoàng phong cốc. trong chốc lát liền như cá gặp nước khiến cho vài tên nam đệ tử nóng rực lên, mà tên yến vũ vốn nửa bước không rời kia lại vô ảnh vô tung biến mất, điều này khiến cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. lúc này 10 người mặc trang phục của yến gia đứng trên đài đất thật ra đều là tu sĩ của quỷ Linh môn đang đếm nhân số ở trường đấu, giờ khởi bẩm thiếu chủ còn thiếu 2 người không có đến, hơn nữa thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta có tiếp tục chờ hay không vậy? Sau khi điểm xong, một tên tu sĩ Quỷ Linh môn hướng thiếu chủ bẩm báo, không cần đợi nữa, lập tức thông tri cho hai lão mở đại trận, nếu qua thêm một chút thời gian nữa, chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều gì đó không ổn, vậy thì càng không xong, cho nên hai gã tu sĩ không đến kia, cho số 8 và số 12 trong thập nhị vệ đi đuổi giết, mặc kệ vì sao chúng không đến, nhưng cũng không thể để chúng sống sót rời đi khỏi yến linh bảo. Thiếu chủ Quỷ Linh môn một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh sát ý bộc phát.